xin kính chào quý vị nhé hôm nay chúng ta cùng đến với cả tập truyện tiếp theo của bộ truyện quang âm trình ngoại quý vị các bạn nghe trận xong thế hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Đây là một kích về uy lực tu vi uẩn thần của Thế Tử. Trong đó bao hàm quy tắc, quy tắc của thuật, chúc phúc của thiên đạo viễn cổ, có thể chấn áp vạn vật thiên địa, đốt hết thảy chống cự, phá vỡ vô tận ý chí. Càng có lực lượng quyền hành tràn nhập bát phương, có thể cải biến nhận thức của chúng sinh, mà cách biểu lộ thần thông thì bá đạo tột cùng, nói một không hai. Những nơi đi qua, long trời đỏ đất, vạn vật khô tồi, chúng sinh hoảng sợ. Trong ngay mắt, ngón tay đèn nhấn vào bi tâm gương mặt huyết sắc ý đồ lao đến của đoàn phi chu tử điện và chủ lực dưới chướng lao về trong đại mạng gió bão. Trong ngay mắt này chấn động một cái, hai mắt trợn to vẫn nộ, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ muốn chống cử. Nhưng một mảnh gợn sóng màu đen từ chỗ bi tâm ngón tay chạm vào tàn ra, bao trùm toàn bộ gương mặt lớn. Những nơi lan tràn, gương mặt này lõm xuống và rạn nứt, cho đến khi phá thành mảnh nhỏ ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số mảnh khuếch tán về khắp bốn phương. Càng la nhấc lên phong bạo, chợt ầm ầm cuốn ngược về phía Hồng Nguyệt Thần Điện. Thời khắc này, thành âm đinh tai nhức óc như một bàn tay vô hình, hóa thành một trận sóng lớn đổ về. Thả mắt nhìn đi, một phương Hồng Nguyệt Thần Điện lập tức hỗn đoạn, nhao nhao văng ngược lại. Một kích cổ ẩn thân, thần uy tràn nhập. Sau khi đám người tứ điện chủ vọt vào bên trong đạ Mạc, tận mắt nhìn thấy một màn này thì tâm thần đều bị chấn động. Riêng phần mình hít vào một hơi, thực sự bọn họ rất rõ ràng bên trong đám truy binh của Hồng Nguyệt thần điện. Đây cũng là tồn tại cường giả quy hư tứ dai tương đương tứ điện chủ. Mà loại thần sứ tu vi này dưới tác dụng từ thủy triều lên xuống của ngôi sao Hồng Nguyệt, chiến lược bản thân sẽ nhận được gia trì cực khủng bố, phối hợp với những người khác phụ trợ có thể bộc phát ra uy thế của chuẩn thần. Gương mặt thật lớn vừa rồi chính là như thế. Nhưng mà, trước mắt, gương mặt đó lại tựa như giấy vậy, yếu ớt không chịu nổi một kích. Như Hồng Nguyệt Thần Điện, thân là ý chí tối cao vui thượng của Tế Nguyệt Đại Vực, tự nhiên không thể nào chỉ có chút thủ đoạn như thế. Giờ phút này, theo ánh sáng màu máu đập lè, từng bộ phận trong Thần Điện cuốn ngược lại, lần nữa bộc phát huyết quang. Tiếp theo, là từng đọc huyết ảnh kích xạ ra từ bên trong, thừa dịp ngọc giản trong tay hứa thanh vỡ vụn và một kích của thế tử tiêu tán vọt tới phía gió đại mạc số lượng hơn ngàn mà tu sĩ trong đó rất đặc thù rõ ràng không có thân thể thực chất tựa như là huyết hồn vậy xuyên thẳng qua hư vô trực tiếp tiến vào trong đại mạc càng là ngay lúc nhảy vào chúng nó liền đập tức riêng phần mình tản ra lực lượng của xích mẫu của bản thân triển khai thần thuật dường như muốn ô nhiễm biên giới của đại mạc khiến cho thần uy của xích mẫu xâm nhập tới nơi đây. Tứ điên chủ bên đó nhìn thấy vậy lập tức hạ lệnh những chiếc phi chu bay vào đại mạc lập tức thay đổi phương hướng. Tu sĩ bên trong lao ra, một bộ phận tiếp ứng những đạo hữu khác, một bộ phận bắt đầu ngăn cản huyết ảnh. Mà Quy lão tổ cũng lập tức hạ lệnh, tu sĩ đại mạc đóng quân nơi đây cũng đều nhao nhao ra tay, càng có bộ tộc thủ phong triển khai thần thông của tộc quần, khiến cho gió báo càng dày đặc gào thét khắp bát phương. Cùng lúc đó, ánh mắt Hứa Thanh cũng lạnh như băng. Nhàn nhạt mở miệng cơ hội lập công chuộc tội đã đến lời hắn vừa ra liền bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía những con gà sau đưng những con gà con này lập tức phát ra tiếng kêu chiếp chiếp vang dội thân thể tràn ra chấn động tu vi thân hình càng nhanh chóng biến đớn tương tự như con gà dưới chân hứa thanh những con gà này trong trước mắt cũng đều trở thành gà lớn Về mặt từng con đều hiện lên sự giận dữ trong mắt lộ ra ý điều mạng trượt sông ra ngoài Vì lập công, vì không muốn bị làm thịt, hoặc là nói vì thoạt nhìn dáng vẻ, cố gắng hơn so với những con gà khác. Ngay lúc đó chúng nó cần phải điên cuồng. Trong chớp mắt, bầy gà bay đen trên không, lao về phía những huyết ảnh đang tới gần. Một trận loạn chiến bỗng nhiên mở ra. Quần kê loạn vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này phát ra thanh âm cực lớn, dư âm không ngừng vang vọng, tiếng nổ bát phương. Đồng thời gió bão càng thêm điên cuồng, mãnh điệt hơn so với trước kia. Dù là huyết ảnh của Hồng Nguyệt Thần Điện nhảy vào càng lúc càng nhiều, và đại huyết quang đã dần xâm nhập vào trong làn gió Đại Mạc, nhưng đánh trả đến từ quân phản kháng cũng tương tự rất mãnh điệt. Điểm sáng chú ý nơi này chính là thực tế là đám gà lớn kia. Chúng nó mỗi con đều hơn 10 trượng, mang theo khí chế liều chết không muốn sống, khiến cho chiến lược của chúng đều tăng vọt tới trình độ khác biệt, hung tàn vô song. Những nơi chúng vỗ cánh bay qua, huyết ảnh tựa như côn trùng bị chúng nó điên cuồng cắn mổ mà thôn phệ, mà động tác thôn phệ cũng vô cùng thành thạo, giống như đã trở thành bản năng của con gà chân chính. Tuy rằng thương vong là không thể tránh được, nhưng chúng nó xuất hiện một màn càng thêm kỳ dị. Thân thể những con gà lớn đó sau khi bị thương đạt đến trình độ nhất định, thế mà đã phát ra bạch quang trong chớp mắt đã khôi phục. Đây là lực lượng quyền hành của ngũ nãi nãi. hứa thanh như có điều suy nghĩ nếu như nói tu sĩ hồng nguyệt thần điện bởi vì tín ngưỡng xích mẫu mà được chúc phúc từ đó thu hoạch được thần uy của xích mẫu như vậy những con đàn này chính là trong lúc bất tri bất giác đã bắt đầu tín ngưỡng ngũ nãi nãi cũng vì vậy bộ phận năng lực của ngũ nãi nãi bọn họ có chỉ là lực lượng vô tình thì có được cũng không phải tuyệt đối cho nên vẫn xuất hiện tử vong nhưng có lẽ lời tứ điện chủ đã từng nói là chính xác cũng là vì kiêng kỵ quản thần Cho nên một phương hồng nguyệt thần điện bên ngoài Đại Mạc cũng không chân chính toàn lực ứng phó. Sau khi tràn gian rất nhiều huyết ảnh lại phát hiện lần lượt tan vỡ, bọn họ liền lựa chọn rút lui. Theo huyết quang đi xa, cuối cùng trong lúc mọi người phối hợp dưới hiệu dụng bích chứng của báo cát Đại Mạc, trận tiếp ứng này coi như đã báo kết thúc một giai đoạn. Sau khi số sống sót vượt qua tai nạn, một phương quân phản kháng của tứ điện chủ cũng riêng phần mình xuất hiện trợn sóng. Trong lòng có may mắn, cũng có cảm khái, đồng thời cũng nhao nhao nhìn tu sĩ đại mạc. Trọng điểm là những con gà lớn có chiến lực vô cùng dũng mãnh, cực kỳ hung tàn kia. Kể từ đó hứa thanh đứng trên con gà lớn nhất, cũng đền độ ra đặc biệt rõ ràng, đưa tới càng nhiều sự chú ý hơn. Trên thực tế, lúc trước một phương hồng nguyệt thần điện cũng chú ý tới chỗ này, Dù sao cũng đã hứa thanh triển khai ngọc giản hoàn thân, nhưng sau khi hứa thanh rời khỏi tràng thân đài, bởi vì không muốn dẫn tới quá nhiều chú ý, cho nên dưới sự trợ giúp của đám người thế tử hắn mị trang tướng mạo của mình đi. Dẫu sao việc hắn làm ở tràng thân đài quả thực là cực lớn. Cho nên giờ phút này trong mắt tu sĩ Hồng Nguyệt, mặc dù dung mạo hứa thanh coi như cũng tuấn lãng, nhưng không cách nào trùng lập trên người đã từng làm dung chuyển tâm thần chúng sinh kia. Tứ Điện Chủ và một phương quân phản kháng của nghịch Nguyệt Điện cũng là như vậy. Thần sắc hứa thanh như thường, vỗ con đà lớn dưới chân bay về đám người Tứ Điện Chủ. Giờ phút này Tứ Điện Chủ ngưng mắt nhìn hứa thanh chỗ xa bay tới, hỏi một câu với Mạc Quy Lão Tổ đang vừa đến gần. Mạc Quy Đạo Hữu, người trẻ tuổi này là... Theo Tứ Điện Chủ mở miệng, Thánh Lạc Đại Sư bên cạnh cũng đưa mắt nhìn qua. Trong lòng Mạc Quy Lão Tổ kích động, Lão chỉ là Quy Hư nhất trai, Mà vị trước mắt này là quy hư tứ giai, Chẳng những là phó điện chủ của nghịch miệt điện, phóng tầm mắt toàn bộ tế nguyệt đại vực cũng là một đại nhân vật. Nếu như lão không có tiến vào trong tiệm thuốc, đối với người trước mặt này sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng không yên, dẫu sao thân phận địa vị tranh đầy quá lớn. Nhưng hôm nay lại không giống nhau, điểm này từ xưng hô của đối phương liền có thể nhìn ra một chút, vì vậy mở miệng cười lớn, ha, <cười> đó là thiếu chủ nhà ta. Tứ điện chủ nghe vậy khẽ gật đầu, Hai từ thiếu chủ này cũng có thể triển khai ra ngọc giản hoàn thân. Tất cả đều là đầy đủ hiểu rõ quan hệ của người này cùng với thế tử. Thánh lạc đại sư bên cạnh cũng bởi vì xưng hô thiếu chủ mà nhìn hứa thanh nhiều thêm vài đần. đáy lòng cũng cảm khái, sau đó hình như nhớ ra gì đó chắp tay về mặt quy Lão Tổ. mặc quy Đạo Hữu, tại hạ có chuyện muốn dò hỏi một chút. Mời Thánh lạc đại sư cứ nói. Mạc quy Lão Tổ cười mở miệng. Mặc dù đã không phải tu sĩ nghịch biệt điện, nhưng biên giới cũng vừa vặn có tu sĩ nghịch biệt điện. Lúc trước thông qua lời của những người này cũng hiểu biết riêng từng thân phận, cho nên rõ ràng vị thánh lạc đại sư này cũng đều là đại nhân vật. Không biết Đại Mạc nơi đây có cường giả đan đạo nào không, từng nghe nói tới danh hào của đan kiểu đại sư. Lúc ấy, lời thánh lạc truyền ra, hứa thanh đã tới gần. Sau khi nghe được những lời đó, hắn liền chú ý đến trên thân người nói chuyện, chú ý thấy đây là một vị trung niên. Tu vi không tổng thường, đồng thời trên người cũng có chút mùi đan dược. Hiển nhiên, đây là người quanh năm luyện đan. Mặc quy lão tổ nghe vậy lắc đầu, cũng không nói ra việc thấy hứa thanh luyện đan. Lão sống một đống tổ như vậy, sâu sắc biết được nói nhiều tất hớ, và lại hai bên cũng không thân quen. Giờ phút này, lão vừa muốn mở miệng phát hiện hứa thanh tới gần, vì vậy đầu tiên bái kiến hứa thanh, tiếp theo mới trả lời vấn đề của Thánh lạc. Bên trong Đại Mạc mặc dù có ít tu sĩ đàn đạo, nhưng có tạo nghệ cực cao hình như rất ít. Về phần đan kiểu đại sư, ta cũng từng nghe qua được người này, ý tứ Thánh Lạc Đại Sư là vị đan kiểu đại sư ấy ở trong Đại Mạc chúng ta. Hứa Thanh nghe đến đó nước mắt nhìn vị đan tu kia, lần nữa trồng hình bóng của gã cùng với pho tượng Thánh Lạc Đại Sư trong đầu. nhớ tới sự tình đối phương đấu đang cùng mình lúc trước trong nghịch Nguyệt Điện, Thánh Lạc thở dài. Nhìn điện biết mặc quy qua la trả lời cho có, cũng biết là mình lỗ máng. Sau đó gật đầu về hứa thanh, tứ điện chủ cũng chú ý đến trên người hứa thanh. Gặp qua tiền bối, hứa thanh chắp tay. văn bối tiếp nhận mệnh lệnh của thế tử tới đây tiếp ứng, thanh xa đại mạc hoan nghênh chư vị đã đến. Nhìn tứ điện chủ, cảm nhận đầu tiên của hứa thanh không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc, mà cảm nhận trong miếu thờ của mình đối phương cứ cách mỗi vài ngày sẽ gửi tin nhắn. nhưng hiển nhiên là mình vẫn luôn ẩn nấp vô cùng tốt cho nên đối phương không thể nào biết được mình chính là đan cửu sự thật cũng đúng là như thế mặc dù tu vi tứ điện chủ cao thâm nhưng không phải toàn trí toàn năng y và thánh lạc vô luận thế nào cũng đều không thể tưởng tượng đan cửu mà bọn họ vẫn muốn bái phỏng đang ở ngay trước mắt nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ khách sáo với nhau cho dù là tu vi quy hư nhưng hứa thanh chính là đại biểu cho thế tử Và lại bọn họ đi tới Đại Mạc vì tìm đường sống, cho nên nói chuyện cùng nhau rất là hòa hợp. Cứ như vậy trong lời mời của Hứa Thanh, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới khổ sinh sơn mạch về phía trước. Bảo Cát gào thét, Hứa Thanh cùng Mạc Quy Lão Tổ đứng trên phi chu của tứ điện chủ. Suốt một đường Hứa Thanh nói rất ít, đều là Mạc Quy Lão Tổ giới thiệu về Đại Mạc, cũng tự nhiên nói đến màu gió sám cho nơi đây cùng với tiệm thuốc, chỗ thổ thành là thánh địa trong Đại Mạc. Một thác cảnh tượng chúa tể chạm thần kết thúc trong đầu chúng sinh chính là thời điểm đại mạc hình thành gió màu xám cho. Việc này vào mấy tháng sau đã không còn là bí mật. Trên thực tế thì điều này cũng được bề bên ngoài suy đoán, nguyên nhân cảnh tượng chúng sinh thấy có tương quan cùng thế tử. Nhưng mà sau khi chính ta nghe mặt quy đáo tổ giới thiệu, tứ điện chủ vẫn liếc mắt nhìn hứa thanh bỗng nhiên mở miệng. Người trẻ tuổi, thân ảnh trong cảnh tượng chạm thần đại trong đầu chúng sinh là người đúng không? Thánh lạc đại sư bên cạnh không phải chú ý tới trạm thần đài mà là tiệm thuốc. do phút này nhìn hứa thanh nhịn không được hỏi một câu. Vị tiểu hữu này, tiệm thuốc là người mở sao? Người biết luyện đan. Gió màu xám cho gào thét vờn quanh vô số cát sỏi, thổi qua giữa thiên địa, bay tới trên từng tức trên chiếc phi trung. Tuy có phòng hộ nhưng vẫn có tiếng đập thùng thùng lốt bốc như trước. Nương theo lời nói của tứ điện chủ cùng với thánh lạc đại sư truyền vào trong tay của hứa thanh. cùng lúc đó người dưới chứng tứ điện chủ trên phi chu cũng đều nhao nhao mở mắt ra từ trong chữa thương nhìn tới hứa thanh hứa thanh nhìn về phía tứ điện chủ lúc trước ở biên giới đại mạc hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác quen thuộc cảm giác quen thuộc này không phải bởi vì gặp riêng qua pho tượng lẫn nhau ở trong nghịch miệt điện pho tượng mỗi người đều không giống nhau thậm chí giới tính cùng tộc quần đều được ẩn giấu dưới pho tượng Trừ phi có đủ quyền hạn trí cao cho nghịch nguyện điện, nếu không, không thể nào nhìn ra. Cho nên lúc ở trên phi chu, hứa thanh một đường trầm mặc đáy lòng đang suy tư về đầu nguồn của nguồn quen thuộc này. Cho đến giờ phút này hắn đã tìm được. Nét đặc thù sáng rõ nhất trên người tứ điện chủ chính là chỗ bảo thủ nghiêm túc đó. Hình như nụ cười trên mặt của y là một loại biểu cảm rất khó xuất hiện, mà đường vân chữ xuyên trên bi tâm lại khiến y loại bảo thủ này càng trở nên mãnh điện. Tướng vọng như vậy, hứa thanh đã từng nhìn qua trên người cung chủ cấp chấp kiếm cung ở phong hải quận, khổng lượng tu. nhớ tới cung chủ, dù đã qua mấy năm, nhưng trong lòng của hắn vẫn nổi lên cận sóng như trước. Thân ảnh đối phương sừng sững bên ngoài, trận pháp của pháp bảo cấm kỵ ngăn cản đại quân thánh lan tộc bên trong băng hòa tái diệt đã trở thành vĩnh hằng trong đầu hứa thanh. Địa phương chúa tể trạm thần kia là đại sư huynh của ta bố trí. Hứa thanh nhẹ giọng mở miệng. Hắn không nói láo, ngay từ đầu đích xác là Trần Nhị Ngưu chuẩn bị, kết cục cuối cùng là Trần Nhị Ngưu làm ra, chỉ là chính dỡ xuất hiện chút ngoài ý muốn mà thôi. Về phần chân tướng thế nào, Hứa Thanh cảm thấy mình không cần phải đi nói với người bên ngoài. Tiệm thuốc là ta mở, có biết chút về luyện đan. Hứa Thanh nói xong chú ý đến trên người thánh lạc đại sư, sau đó nhắm hai mắt khoanh chân ngồi ở chỗ cũ. Đấy lòng bởi vì cảm giác quen thuộc trước đó đắm chìm trong ký ức trí nhớ về phong hải quận. Tứ điện chủ mắt có thâm ý cũng không hỏi tiếp. Về phần thánh lạc đại sư thì đáy lòng của gã thở dài. Gã không cho rằng tạo nghệ đan đạo của hứa thanh có thể cao bao nhiêu, càng sẽ không điên tưởng đến đàn tử. Bởi vì trong lòng của gã, người có thể sau màn đấu đan kia nói ra tiếng lòng của mình cùng với lý tưởng của tu đan khắp tế nguyệt đại vực, nhất định là người tương tự như mình đều là truy cầu đối với đan đạo đắm chìm trong năm tháng tế nguyệt. Sẽ không trẻ tuổi như thế. Cứ như vậy theo hứa thanh trầm mặt, thời gian trôi qua những chiếc phi tru này bay ngang bão cát, vào một ngày sau đó đã tới khổ sinh Sơn Mạch. Dưới sự an bài của Mạc Quy Lão Tổ đưa quyền cư ngụ của hơn 10 ngọn núi cho Tứ Điện chủ chỗ này chính là gia viên mới của một phương tu sĩ của Tứ Điện chủ Mà hứa thanh cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về tiệm thuốc lại nhốt những con gà kia ở hậu viện, ngồi trước mặt thế tử lấy ra ngọc giản quần thần không sử dụng rồi để một bên. Mình mai công chúa không có ở đây. Thế tử vừa uống trà vừa đỏ mắt nhìn qua ngọc giản nhàn nhạt mở miệng. Cầm lấy đi, coi như tặng ngươi một vật bảo vệ tính mạng. Hứa thanh nghe vậy nhìn thế tử. Tiên bối, ngài muốn đi xa sao? Qua một thời gian ngắn nữa, ta phải cùng với tam tỷ ra ngoài một chuyến, cởi bỏ niêm phong cho đáo cửu. Lần này không cần nhơi hiệp trợ rồi, chúng ta có mười phần nắm chắc, chỉ chờ thời cờ đến. Hứa Thanh gật đầu thu hồi ngọc giản. Mặt khác tu vi của ngươi cũng không thể rời biếng mà việc ngươi lần trước hỏi về nhà tù 132 khu đinh kia bây giờ cũng có thể báo cho ngươi biết. Ánh mắt thế tử thâm sâu nhìn thân thể Hứa Thanh. Tinh thần Hứa Thanh chấn động vội vàng nghiêm túc lắng nghe. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy đáy lòng thế tử thoải mái đối với nhà tù 132 khu đinh lão cũng bỏ ra chút tâm tư để cân nhắc. Giờ phút này, lão đặt chén trà xuống, phong khinh vân đạm mở miệng. Nhà tù 132 khu đinh của ngươi vừa đà lao ngục cũng là vận khí, càng ẩn chứa ngón tay thần tinh. Mặc dù cái ngón tay này không được tốt lắm, thoạt nhìn chỉ là một ngón tay của phân thân hạ thần, nhưng sinh ra vốn đã là thần, điểm này đáng quý. Thế nhưng, bởi vậy ngươi sử dụng nhà tù 132 khu đinh liền biến thành phức tạp. Ta có thể nhìn ra ngón tay này cũng có đủ quyền hành, đó là lực lượng vận rủi. Nhưng vận rủi này không thuộc về ngươi, chân chính là về nhà tù 132 khu đinh. Vận khí cùng vận rủi giao hòa thành cái lồng giam này, tạo thành lực lượng quyền láng. Loại phối hợp giữa vận khí cùng vận rủi này rất là xảo diệu. Ta nhìn thấy bên trong có rất nhiều dấu vết cấm chế của nhân tộc, càng có thủ bút của chấp kiếm tiên cung. Nếu ta đoán không sai... Nguyên hình của nó là hình ngục ti của chấp kiếm tiên cung. Là người đời sau mượn nhờ ghi chép đời trước tiến hành sáng tạo cái mới, cuối cùng đắp nặn mà ra. Giọng nói trầm thấp của thế tử vang vọng bên tay hứa thanh. Thân thể hứa thanh chấn động, trong lòng bay lên cảm giác tôn kính. Về nhà tù 132 khu đinh, hắn cũng không đề cập quá nhiều cùng thế tử. Nhưng đối phương lại trực tiếp nhìn ra bản chất khiến cho hứa thanh đứng dậy cúi đầu. Kính xin tiền bối trì điểm. Thế tử nở nụ cây. Cảm thụ lực lượng quên lãng trong đó đây là một quyền hành mới cũng là một phương hướng mà chấp kiếm tiên cung nghiên cứu vào thời kỳ huyền u cổ hoàng. Cái phương hướng kia năm đó có người xưng nó là ý cảnh. Tâm thần hứa thanh khẽ động. Hắn nghĩ tới Thái Ti Tiên Môn trong vong hải quận. Lý Tử Mai đã từng nói với hắn công pháp Thái Ti Tiên Môn đến cùng đúng là đi theo phương hướng ý cảnh. Trừ bên ngoài ra Tộc trưởng hải thi tộc cũng là đi con đường ấy. Còn có chính mình ban đầu dưới Thái Sơn Ly Ú Trụ gặp phải tu sĩ Thái Ti Tiên Môn, đối phương ra tay cũng đều ẩn chứa loại ý cảnh này. Lại có Thanh Thu, lúc đối phương thi triển ra đòn sát thủ đồng dạng cũng là biểu hiện ra một loại lực lượng ý cảnh. Hứa Thanh không ngờ sau khi vào một vòng đớn, bên trong nhà tù 132 khu đinh của mình vậy mà cũng bao hàm loại năng lực đó. Chú ý tới về mặt hứa thanh, đáy lòng thế tử câu chỗ hiểu ra. Xem ra ngươi đã từng gặp tu sĩ cùng lại, điều này cũng bình thường, dẫu sao lúc trước khi huyền u cổ hoàng vẫn còn chấp kiếm tiên cung vì nhân cứu tốt hơn, đã từng mời rất nhiều phương cùng nhau tham dự. Nhưng mà, ngươi quên cái ý cảnh này đi, nó khác biệt cùng tầm thường. Dẫu sao đây là sản vật do vận khí của chúng sinh cùng vận rồi của thần linh dung hợp mà ra, đáng giá cho ngươi nhân cứu thật là tỉ mỉ. Hơn nữa, mục đích của chấp kiếm tiên cung năm đó nghiên cứu ý cảnh chính là sáng tạo ra một loại năng lực có thể làm cho thần linh cúi đầu. Nói xong thế tử cầm lấy chén trà, lão bây giờ đã tìm được khiếu môn làm thế nào dạy cho hứa thanh. Đó chính là nếu như mình hiểu vậy thì phải nói tỉ mỉ nhiều chút, không thể để chỗ trống cho ngộ tính của hứa thanh phát huy. Mà đối với thứ mình kiến thức nửa vời, như vậy có bao nhiêu huyền ảo, cứ nói bấy nhiêu huyền ảo, cuối cùng cho ra một cái phương hướng là được. Như vậy thích hợp với ngộ tính của hứa thanh hơn. Và lại cái phương hướng này còn phải đủ đớn, về phần có thể làm được hay không, đó là việc sau này. Hứa thanh thở sâu, lời nói của thế tử khiến cho hắn thông tỏ sáng suốt với nhà tù 132 khu đinh của mình, cũng có được một cái phương hướng, giờ phút này hắn chắt tay, sau đó lập tức trở về đến sau nhà, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cân nhắc. Mà bên trong nhà tù 132 khu đinh, giờ phút này nguyên Anh cũng mở hai mắt lộ ra ánh sáng xanh. Ngón tay thần đinh bị nguyên Anh ngóng nhìn theo bản năng trở mình tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng tâm thần lại đang phát run. Những phạm nhân khác càng là như vậy. Cái đầu cũng tốt, sư tử bằng đá cũng được. Trước mắt chúng nó đang là kính sợ cực hạn đối với hứa thanh. Thực sự là sau khi đi tới tế nguyệt đại vực này, chúng nó cảm thấy hứa thanh càng ngày càng không phải con người nữa. Trở nên càng ngày càng đáng sợ Ngay cả lão đầu đan thanh tộc Cũng là run rẩy Giờ phút này cho lão 100 lá gan Lão cũng không dám kêu gào chút nào với hứa thanh Đối với những tên phạm nhân này Hứa thanh không đặt trong lòng hắn trùng lọc thầm niệm của mình Cùng với Nguyên Anh trong nhà tù 132 khu đinh Sau đó quét qua trên thân Từng người bọn chúng Mang theo mạch suy nghĩ thế tử gợi ý Hứa thanh cảm giác nghĩ đến chỗ ngón tay Tư cách đầu nguồn vận rủi Nguyên Anh chính mình tư cách là vận khí hội tụ. Như vậy, thành quả lực lượng quên lãng thể hiện ra lớn nhất thật ra chính là những phạm nhân ở chỗ này. Vì vậy cuối cùng hắn chú ý đến trên người lão đầu đang thanh tộc. Lão nhân đó thần sắc trắng bệch có một loại cảm giác không ổn vội vàng mở miệng. Đại nhân tăng ý rằng nhà tù 132 khu đinh chúng ta còn trong hoàn Mỹ, thiếu người, thiếu vạc nước, thiếu búp bê. Không sai, không sai. Lão đại, hai người bọn họ ở bên ngoài, Nhất định là phá hoại muôn dân chăm họ. Lòng chúng ta mang chính nghĩa, không có khả năng cho phép chúng nó phóng túng như vậy. Cái đầu cũng nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, tay phải rơi lên một chảo. Lão đầu đan thanh tộc lập tức bay tới, rơi vào trong tay Nguyên Anh của Hứa Thanh. Lão đầu vẻ mặt nịnh nọt, vừa muốn nói chuyện. Cầm miệng. Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Lão đầu lập tức là xuất ra một cây viết. Vẽ một cái trên miệng của mình phong bế lại, sau đó mặt bày ra ý nịnh nọt. Hứa thanh gật đầu dơ tay đặt lên trên chán của lão đầu đang thanh tộc, cẩn thận cảm thụ, sau đó không lâu lại trộp tới cái đầu cùng sư tử bảng đá, đồng dạng cảm thụ tầng sâu hơn. Thậm chí vì tiện cho việc nghiên cứu hắn dứt khoát phất tay, đập ba bọn chúng thành thịt nát rồi ngóng nhìn không chút rời mắt, chú ý quá trình chúng nó phục sinh. Sau khi vòng đi vòng lại, ba tên phạm nhân tiên tục cầu xin tha thứ. Trong lúc ngón tay thần linh, cũng càng lúc càng run rẩy hứa thanh kết thúc nghiên cứu. Trong phòng sông nhà, hứa thanh mở mắt lộ ra và hiểu ra. Lúc trước nhà tù 132 khu đinh có nhiều người đảm nhiệm chấn thủ, phần lớn đều chết bên trong vận rồi mà ta cũng đã trải qua nhiều đàn quên láng. Những tên phạm nhân này bản thân bọn nó chính là một bộ phận vận rồi cho nên cũng bất tử bất diệt trên trình độ nhất định. Mà ta sở dĩ sẽ quên đi bởi vì lúc đầu ta cũng dính lấy vận rủi, lại có khí vận dung hợp nên tiến tới tạo thành quên láng. Lấy quên láng để đoạn nhân quả, đây là hạch tâm của nhà tù 132 khu đinh. Như vậy quên lãng là cần vận rủi cùng khí vận đồng thời giao hòa rồi bộc phát trên người ta. Hứa thanh trầm ngâm, Nguyên Anh, nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể bay về ngón tay thần linh. Đặt trên thân thể kia Ngón tay không tình nguyện Nhưng không dám phản kháng Mà một chớp bắt nguyên anh nhà tù 132 khu đinh Đụng chạm cùng ngón tay Bàn tay hứa thanh trong phòng sau nhà Trong mắt lập tức lộ ra mở mịt Sự mờ mịt này kéo dài hồi lâu Cho đến khi bản năng hắn cảm nhận được Nghịch nguyệt điện trong tối tăm chuyển đến chấn động Vì vậy xuất ra tấm gương thế tử cho Đi vào cung điện cao nhất Một thắc bước vào Tiểu đô đăng trên cửa truyền ra tiếng kêu rên của đội trưởng Tiểu thanh, có chuyện bất bình thường, lần này thực sự rất khác thường. Khoảng thời gian này ta thông qua nghịch nguyệt điện, mặc dù không cách nào tinh chuẩn nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được dấu vết tồn tại của toàn bộ thân thể máu thịt kiếp trước của ta. Nhưng Duy chỉ có thiếu mất một cái. Ta, ta, thân thể kiếp trước của ta, hình như thiếu đi quả thật, cố gắng cảm giác thế nào cũng đều không tìm được. Ta đã thử nhiều lắm rồi, điều này không có khả năng, coi như bị người ăn cũng sẽ còn sót lại trong huyết mạch. Thì ta cũng có thể cảm giác. Hiện giờ tại sao lại không còn? Một chút dấu vết cũng không có luôn. Quả thận của ta. Đã xảy ra chuyện gì? Chủ cung điện cao nhất trong nghịch miệt điện. Giọng nói đội trưởng độ ra mờ mịt kèm theo sự khó hiểu. Càng có căng thẳng. Nhất là cảm giác lo lắng cực kỳ rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Thân thể của ta kiếp trước đã không còn hoàn chỉnh nữa. Tiểu thanh. Người biết thận quan trọng cỡ nào đối với một người nam nhân không? Thận của ta lạc mất rồi. Bây giờ ta đã không tính là một nam nhân nguyên vẹn. Quan trọng nhất là quả thận mà ta bị mất kia chính là quả thận kiếp trước ta bỏ ra rất nhiều tâm tư luyện chế tỉ mỉ cho nên vô cùng trọng yếu, vô cùng chân quý. Trên cửa chính, tiểu đô Đằng do đội trưởng biến thành hiện ra thần sắc bi phẫn y cực kỳ phẫn nộ, Một bộ dáng giống như mất đi tình cảm chân thành vậy. nhận định là có một người xấu xa tham lam quả thận của ta đặt ta vào trong người mình để đại sát nữ tử tứ vương. Đáng hận, đáng hận, thật là đáng hận. Nếu không có biện pháp giải quyết việc này, ảnh hưởng đến ta cũng đành thôi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta đó. Thân thể kiếp trước của ta không thể thiếu khuyết bất luận một bộ phận nào được. Đội trưởng lộ ra cảm giác cấp bách rất rõ ràng. Hứa thanh nghe đến đó thì thân sắc có chút cổ quái. Trong đầu lập tức nghĩ đến ban đầu gặp phải Nê Hồ Đi ở một hạp cốc ở trong Tây Bộ Tế Nguyệt. Lúc ấy Nê Hồ Đi từng nói có một quả thận, cũng cho hắn xem. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh chần chờ một chút xác định nên hắn mở miệng trầm thấp. Đại sư huynh kiếp trước ngươi có mấy quả thận? Hai quả chứ, ta là nhân tộc mà. Thân thể kiếp trước cũng là nhân tộc, nhân tộc không phải đều có hai quả thận sao? Người có bà hả? Đội trưởng liếc mắt đánh giá Hứa Thanh. Hứa thanh không quan tâm tới ánh mắt đội trưởng kiên trì hỏi thêm một câu. Ngươi có thể cảm ứng được một quả khác sao? Có thể một quả khác trong động quật của thần tử ở phía đông. Mặc dù đã trở thành phân bón nhưng ta có thể cảm thụ được nó rõ ràng. Đội trưởng nói xong niên kịp phản ứng trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt vừa lo lắng không yên lại vừa chờ mong nhìn về phía hứa thanh. Tiểu thành người hỏi ta như vậy chẳng lẽ ngươi thấy qua quả thận của ta? Hứa Thanh không nói chuyện, cẩn thận nhớ lại quả thận Nê Hồ Ly xuất ra hôm ấy. Hắn trầm ngâm không nói, cũng khiến cho đội trưởng lo được lo mất, càng lúc càng căng thẳng. Đại sư Huynh, cái quả thận bị mất kia của ngươi có phải là màu vàng, bộ dáng hình trăng lưỡi điềm, trên mặt có một số ân ký phù văn? Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng lập tức tích động, đồ đằng cũng run rẩy kinh hô lên. Không sai, không sai, chính là màu vàng. Tiểu Thanh, ngươi đã nhìn thấy rồi hả? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nói lại việc gặp nê hồ ly cho đội trưởng. Đội trưởng càng nghe tâm thần chấn động càng lớn, sau cùng hít vào một hơi. Ý người là nê hồ ly kia muốn người ăn thận của ta để bồi bổ thân thể. Ta không ăn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Còn có bằng người hãy ăn đi, như vậy ta có thể tiện lấy ra. Làm sao bây giờ? Đáy lòng đội trưởng có chút nhốn nháo phức tạp thở dài một tiếng. Hơn nữa, tiểu thanh, nê hồ ly này không đơn giản, quả thận của ta để ở chỗ nàng. Nhưng là ta lại rõ ràng không thể cảm ứng Bản thân việc này đã nói rõ Vị ấy phi phàm Trong trí nhớ kiếp trước của ta Cũng không có tồn tại như thế Dựa theo miêu tả của người Nàng ngồi trong bàn thờ Đây là cách cục của thần linh Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ Lúc trước hắn từng có chút cảm ứng Đối với thân phận thần bí của Nê Hồ đi Mặt khác nàng ta có thể xuất ra nhiều thứ như vậy Còn nói thật là người khác tặng cho Nếu thật như vậy Lại càng xác minh nàng tuyệt đối không phải hồ đi bình thường nó không chừng đây là một vị thần Đội trưởng nói đến đây thì lần nữa Chấn động lộ ra vẻ bi phẫn Nếu quả thực chính là thần Vậy thần từ đâu đến Tại sao lại lấy quả thần của ta Hài việc này đều trách ta năm đó Luyện chế tận quá tốt Dẫn tới thần đinh cũng giỏ ngó Trong lòng đội trưởng ngũ vị tạp trần Có bất đắc dĩ Có oán giận Trong đó xen đẫn một chút kiêu ngạo Cuối cùng trông mau nhìn về hứa thanh. Hè, tiểu thanh à, nếu không... Không đợi đội trưởng nói xong, hứa thanh lập tức cắt ngang. Đại sư huynh, lạc mất một quả thận thì cứ chấp nhận thiếu một quả thận đi. Không phải ngươi vẫn còn một quả sao. Trong lòng ta ngươi vẫn là đại sư huynh nguyên vẹn. Nói xong hứa thanh muốn rời đi, hắn biết đội trưởng muốn làm gì. Hay, chờ chút tiểu sư đệ. Đội trưởng gấp cáp vội vàng hô hoán. Tiểu sư đệ, cái này thực sự là vô cùng liên quan tới đại sự của chúng ta Ngươi hay là hy sinh một chút, nếu nê hồ ly đó thực sự là thần linh ta nghĩ rằng có lẽ ngươi cũng không mất mát hay thiệt thòi gì. Hứa Thanh không để ý đang muốn rời khỏi. Hãy tiểu Thanh, cái này liên quan tới chúng sinh tế nguyệt đại vật. Quan trọng nhất là cái này liên quan tới tương lai của ta. Một quả thần của ta trong tay một người không rõ lai địch, như thế nào chẳng khác là tai họa ngầm cực lớn. Hơn nữa thiếu đi quả thận đó thì ta không hoàn chỉnh, cuối cùng không cách nào triệu hoán thân hình quý nhất. Đội trưởng lo lắng, giọng nói cũng trở nên dồn rập, mà trạng thái này ít xuất hiện trên người của đội trưởng. Hứa thanh biết đại sư huynh thực sự hoảng rồi, vì vậy dừng bước chân, đáy lòng do dự nhớ lại một màn cặp nê hồ đi lúc ấy. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, đối phương tự hồ đã cố ý lấy quả thận kia để cho hắn nhìn. Tiểu thanh, khả năng nê hồ đi đó cố ý lấy ra cho người biết được, nhưng lúc ấy không quá ác ý với người, có lẽ là chờ tiếp sau người sẽ đi tìm nàng. Mà thôi, Nếu ngươi thực sự không muốn, cứ để cho đại sư huynh ta tự gánh vác hết thảy khổ nạn là tốt. Chỉ là việc đại sư huynh đáp ứng với người đúc trước, đồng hành cùng ngươi kiếp này, khả năng không làm được. Đội trưởng thở ra một tiếng, vẻ mặt cô đơn, quạnh quẽ. Hứa thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Ừ, cảm ơn đại sư huynh. Nói xong điền đi lên thần đài để rời khỏi. Đội trưởng sững sờ vội vàng cười mỉa. chuyên ra lời <cười> tiểu sư đệ người thật ra không phải có ý tứ kia ta nghĩ rằng ngươi vẫn có thể dáng cứu vớt một chút hứa thanh đi đến thần đài bất đắc dĩ nhấc mắt nhìn đội trưởng ta đi thử một lần vậy hè hey, tiểu sư đệ hảo huynh đệ đội trưởng kích động nghe thấy hứa thanh đồng ý y điền cảm thấy trong lòng vô cùng an ổn cho rằng chỉ cần hứa thanh nguyện ý giúp đỡ như vậy nhất định có thể cầm quả thận về cho mình Hứa thanh thở dài trở về thực tế Lúc xuất hiện hắn ở sau phòng trong tiệm thuốc Đang cân nhắc xử lý về việc nê hồ đi thế nào Trong một hứa thanh bỗng nhiên hiện ra hoảng hốt Lát sau hắn như mày vuốt mi tâm Ý cảnh quên lãng này đến cùng nên khởi động như thế nào Hứa thanh nhắm hai mắt để suy tư một lát Sau đó lần nữa chìm vào bên trong nhà tù 132 khu đinh Nhìn thấy Nguyên Anh của mình cùng ngón tay thần linh đã không còn đụng chặn Mà có chút khoảng cách với nhau Hứa Thanh trầm ngâm quyết định tiếp tục thử. Vì vậy điều khiển Nguyên Anh đi đến đụng chạm ngón tay, sau đó lần nữa xuất hiện về mặt hoảng hốt. Cứ như vậy thời gian trôi qua, Hứa Thanh vẫn không ngừng nghiên cứu được lượng quên lãng ký ức như trước. Mỗi lần Nguyên Anh đụng chạm cùng ngón tay khí vận vận rủi giao hòa, Hứa Thanh đều mở mịt Cho đến khi Song Phương sau một thời gian nhắn chia lìa, cảm giác hoảng hốt của Hứa Thanh mới có thể khôi phục. Mà mọi người bên trong tiệm thuốc Thoạt nhìn hết thải như thường. Duy chỉ có thế tử. Thần sắc của lão càng lúc càng cổ quái hơn. Giờ phút này lão đang đoan chính ngồi đó, bưng chén trà nhìn về phía U Tinh. Ninh viêm đang lau chùi, Linh Nhi đang tính toán, ngô kiếm vũ hô to ngoài cửa, Lý hữu phỉ ôm kiếm đang ngóng nhìn hết thảy mọi người qua lại. U Tinh vẫn còn đang đun nước. Chỉ là ninh viêm nguyên bản một ngày này chỉ cần lau chùi vài lần là đủ, nhưng hôm nay gã đã, đã lau chùi hơn 15 năm đần, mà hình như tự bản thân gã cũng không phát hiện. Linh nhi tính toán đồng dạng cũng như vậy, đã tính toán một lần lại một lần. Thì từ Ngô Kiếm Vũ đã có mấy câu lặp lại rất nhiều lần cùng trong ngày. Lý Hữu Phỉ bởi vì đứng bất động cho nên không nhìn ra gì, nhưng lão cũng không có chút cảm giác nào đối với hết thảy khác thường xung quanh. Về phần u tinh, à rất mờ mịt, bởi vì à phát hiện rõ ràng nước thời khắc trước đều đã đun sôi, mà chén trà ở chỗ thế tử thì phần lớn thời gian đều vẫn đầy, không cần mình đi rót thêm. Nhưng mà à khác biệt cùng người khác, sau khi U tinh phát hiện không đúng, trong mắt liền lộ ra vùng vẫy, trong nháy mắt tiếp theo cả người chấn động, hô hấp dồn dập nhanh chóng nhìn về mọi người bốn phía. Tình huống đang là thế nào? Thần sắc U tinh độ ra vẻ ngưng trọng nhìn về phía thế tử, cuối cùng chú ý đến nơi hứa thanh tu hành sau nhà. Chỗ tiêu tử kia truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị có thể khiến cho ta mất trí nhớ. Tất cả điều này khiến cho tâm thần U Tinh chấn động. Đây là lần thứ 90 năm ngươi thức tỉnh trong những ngày qua, càng về sau thức tỉnh lại càng chậm. Thế tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Về phần những người khác, một lần cũng không thức tỉnh, nhưng mà nha đầu Đinh Nhi kia không tầm thường, nàng tỉnh 15 lần. U Tinh hít vào một hơi, vậy sự tinh quỷ dị này để cho ả cũng đều cảm thấy kinh hãi, mà người khác nghe đến mấy đời ấy cũng đều sửng sốt riêng phần mình dừng lại một chút. ninh viêm trợn mắt thật to nhìn kỹ mặt đất một cái lại ngó lên khăn đau trong tay mình một chút <cười> thả ta mấy ngày nay lâu nền nhà vô số lần ngô kiêm vũ cũng là ngây người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với việc mình thêm mặt lặp lại thi từ liên tục tâm thần ninh nhi chấn động lý hữu phỉ mờ mịt u tinh nhịn không được thấp giọng mở miệng tiền bối đây là hứa thanh tu hành dẫn đến không sai đây là ý cảnh quên lãng hiển lộ sơ bộ hắn đang đi trên con đường này mỗi lần hắn nghiên cứu là hết thảy bốn phía sẽ bị ảnh hưởng cũng sẽ cùng một dạng vây hắn xuất hiện tình trạng mất trí nhớ thế tử uống xong chén trà nói mà cứu của các ngươi bây giờ đợi một hồi nữa tiểu tử hứa thanh kia kết thúc tu hành lần này khi hắn quên đi nghiên cứu của mình thì các ngươi cũng sẽ quên đi hết thảy mọi người nhao nhao hít sâu mà giờ phút này đi hữu vị run rẩy bỗng mở miệng tiền bối trên thân thể ta thường xuyên thiếu đi một số thứ, phải chăng gần đây thiếu chủ cũng chúng ta luyện đan rồi? Thế tử nhìn đi hữu phỉ nhẹ gật đầu. Hán quên mất luôn tự cho là lần đầu luyện chế, trên thực tế đã từ trên người ngươi luyện chế hơn trăm lần. Hữu phỉ nghe đến đó thân thể mềm nhũn, nội tâm nổi lên cơn sợ hãi vô tận. Lúc này thế tử chú ý tới bên ngoài cửa nhà nhạt, nhạt mở miệng. Có khách nhàn đến. Ngồi kiếm vũ ngoài cửa theo bản năng giữ vững tinh thần trở lại, nhìn về phía đầu đường. Trong lúc im hơi lặng tiếng, chỗ đó có một lão giả đi tới. Lão giả về mặt nâng trọng, toàn bộ người thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, kèm theo cảm giác bảo thủ. Sau khi xuất hiện, vài bước đã đi đến bên ngoài tiệm thuốc, biểu cảm cung kính như lữ hành vậy. cúi đầu thật sâu về bên trong. Thiên Nam Tử của nghịch nguyện điện Tầu Kiến Thế Tử Điện Hạ. Thiên Nam Tử này chính là Tứ Điện Chủ. Sau khi đi đến khổ sinh Sơn Mạch, đây là lần đầu tiên lão tới đây bái phòng. Nguyên bản lão nghĩ nhanh chóng tới đây để bái kiến thế tử. Nhưng trong 7-8 ngày qua, ngoài trừ tu sĩ dưới trứng xây dựng cơ sở tạm thời, lão cũng đột nhiên nhiều hơn một chuyện. Nguyên do của vấn đề đến từ đan kiểu đại sư nghịch nguyệt điện. Hết tài nguyên nhân gây ra là vào 7 ngày trước, lão đi một chuyến đến nghịch nguyệt điện cầu kiến ở ngoài miếu thờ của đan kiểu đại sư, rốt cuộc gặp được tượng thần đan kiểu đại sư. Vì vậy, Lão Điền thanh khẩn, khách khí, mong đối phương có thể bán nhiều giải thú đan cho mình một chút hay không, đồng thời lưu đại phương pháp truyền âm của nghịch Nguyệt Điện. Đan cửu đại sư đồng ý. Mà mỗi ngày về sau, đan kiểu đại sư nhiều lần ở truyền âm kêu Lão đi lấy thuốc, thời điểm một ít ngày truyền âm 7-8 lần, còn thời điểm nhiều là mười mấy lần. Mặc dù Lão không hiểu tại sao nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần cầm được đan dược, Lão đều cực kỳ phấn khởi. Rất nhiều tu sĩ có nguyên rồn nồng đậm Giới trướng cũng bởi vậy hóa giải nguy cơ Lão lại được đích thân ra tay hỗ trợ Nên ổn định thường thế Kể từ đó chậm trễ thời gian Hôm nay rốt cục mới tới đây bài kiến Một nén nhang sau Tứ Điện Chủ đền rời khỏi tiệm thuốc Một khắc rời đi Lão quay đầu nhìn tiệm thuốc Trong mắt lộ do quang mang kỳ dị Trước khi bước vào bên trong tiệm thuốc Rồi gặp mặt thế tử Toàn bộ quá trình nói chuyện với nhau lão đều giữ vững cung kính cùng với lễ nghi Mặc dù hai bên nói chuyện với nhau không nhiều Nhưng lão vẫn biểu đạt ý niệm muốn đi theo của mình Kết quả rất tốt Chỉ là sự phi phạm của tiệm thuốc này cũng làm cho lão cảm thụ cực kỳ sâu sắc Vì thiếu niên trẻ tuổi đang lau chùi kia trong huyết mạch ẩn chớ lực lượng nhân tộc nồng đậm nhất Không giống như người thường Còn có người ngâm thơ ở cửa rõ ràng đã cảm nhận được loại chúc phúc nào đó trên người y còn đó nữ ba của cổ linh tộc, trên người nàng có cả vận khí. Về phần nhà hoàn nấu nước, cho ta một loại cảm giác giống như oản thân. Hồn phách người này không hoàn chỉnh, đại khái từng là cường giả oản thân tổ xưa nào đó tử vong, sau đó bị người Cô Tu Vi, vị cách cao can thiệp, chia thành hồn phách. Tất cả những thứ này đều khiến đáy lòng tứ điện chủ chấn động, mà thứ càng làm cho lão càng thấy không giống bình thường chính là phía sau nhà. Toàn bộ tiệm thuốc đều tràn nhập một cỗ lực lượng quyền hành kỳ dị, tương quan cùng với xác nhận và quên lãng nếu như tu vi không đủ ở lại bên trong tiệm thuốc trong lúc bất chi bất giác sẽ bị ảnh hưởng loại ảnh hưởng này tuy chỉ là sơ kỳ nhưng có ý lực ảnh hưởng đến thần hồn nếu như đạt đến đại thành đủ để cho vạn vật chúng sinh trong một mảng lớn khu vực bị thao túng tu hành thay cho người kia tiến tới thay thế ý thức khó phần lẫn nhau đầu nguồn là ở phía sau nhà chính là chỗ người trẻ tuổi tới đón tà lúc trước như thế xem ra Quan hệ của những người này cùng thế tử không hề bình thường, nhất là người trẻ tuổi được gọi là thiếu chủ kia. Tứ điện chủ như có điều suy nghĩ, càng đi càng xa. Mà giờ khắc này trong nhà sau nhà hứa thanh mở mắt, Nguyên Anh cùng ngón tay thần linh đụng chạm trong nhà tù 132 khu đinh cũng tách ra vào thời khắc này. Trong thời gian ngắn hắn lộ ra hoảng hốt, mà mọi người bên trong tiệm thuốc cũng đều riêng phần mình chấn động, thần sắc bọn họ cũng tương tự hoảng hốt, tiếp tục mất đi một đoạn ký ức lúc trước. Khởi điểm của đoạn trước đó chính là lúc Nguyên Anh của Hứa Thanh đụng chạm cùng ngón tay thần đinh trong nhà tù 132 khu đình, điểm cuối cũng chính là một khắc chia địa Nhưng quá trình ấy xảy ra trong im hơi lặng tiếng cực kỳ tự nhiên. Hứa Thanh nhú mày, cầm ngọc giản đưa ảnh trước mắt. Vật này, hắn dựa theo phương pháp lúc trước mình ở trong hình gục ti để bố trí ra, dùng để xem xét biến hóa của mình trong lúc này, nhưng hắn lật xem toàn bộ cũng không tìm thấy vấn đề xảy ra bên trong. Từ đầu đến cuối hắn đều đang đả tỏa nơi này. Tại sao ta cứ cảm giác giống như mình đã quên đi chuyện gì đó? Hứa Thanh nghĩ một chút, phất tay gọi lão tổ Kim Cương Tông. Còn có ảnh tử trên mặt đất cũng tràn ra chấn động chuyển ra tin tức. Hết thảy như thường. Ngọc Giản đự ảnh chỉ còn là một trong những chuẩn bị. Anh tử cùng với lão tổ Kim Cương Tông là chuẩn bị khác của Hứa Thanh. Tiếp theo hắn xem xét bốn phía cùng với túi chữ vật của mình. tìm kiếm phải chăng có những cái manh mối khác cho đến khi hết tài không có gì đáng ngại hắn suy nghĩ một chút rời khỏi sau nhà đi tới đại sảnh mọi người trong hành trang vẫn như thường linh nhi nhìn thấy hứa thanh liền lộ ra nụ cười ngọt ngào chạy tới hứa thanh ca ca ngươi tu hành thế nào rồi mấy ngày nay ta cảm giác mình cũng sắp đột phá hứa thanh mỉm cười sờ lên đầu linh nhi sau đó đi đến chỗ quầy hàng giơ tay trả một cái lấy xuống một khối ngọc giản lưu ảnh được giấu trên già nhà Đây là hắn đặt vào ngày hôm qua. Mặc dù trong nhận thức của hắn thì những thứ này hết thảy đều bình thường, nhưng Hứa Thanh tổng được cảm giác có gì đó quỷ dị. Với lại hắn muốn nhìn xem trong quá trình nghiên cứu bên ngoài có xuất hiện việc gì khác thường hay không. Giờ phút này cầm ngọc giản trong tay, Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra, phát hiện hết thảy đều không có gì đáng ngại. Bên trong ngọc giản lưu ảnh không có bất cứ vấn đề gì. Việc này khiến cho nội tâm hắn hiện lên càng nhiều do dự hơn nữa. Lúc ta nghiên cứu, bất kể chính mình hay bên ngoài đều không có bất cứ biến hóa nào. Như vậy những ngày qua, ta đang nghiên cứu cái gì? Trong ánh mắt hứa thanh độ ra suy tư. Cách đó không xa, thế tử nâng chung trà lên, bất động thanh sắc liếc nhìn hứa thanh. Đáy lòng rất thoải mái. Ngọc giản dĩ nhiên đều bị lão điều chỉnh cùng với xóa đi nội dung bên trong. <cười> <cười> Tiểu tử này cũng có một ngày nghỉ mãi không rõ. <cười> nhìn qua đến thoải mái. Nhưng mà cảm ngộ cái tiểu tử này thật đúng là kinh người vô cùng. Hán quên mất, như vậy vạn vật cũng đều quên theo. Cái ý cảnh quên lãng này thực sự bá đạo. Nghĩ tới đây, thế tử quyết định mấy ngày nữa sau khi mình quan sát nhiều hơn lại điểm tình hứa thanh, dùng điều này để dựng lên uy nghiêm của mình. Hứa thanh nhúc mại thu hồi ngọc tràn sau đó quay đầu nhìn thế tử. Thần sắc thế tử bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Hứa thanh suy nghĩ một chút sau đó chắp tay vào sau nhà. Lúc quanh chân ngồi xuống hắn điền tẩn tận nhớ lại. Nhưng suy tư thế nào cũng đều cảm thấy bình thường. Chỉ là hắn cảm thấy có một loại cảm giác mình quên mất sự việc gì đó như cũ. Thế là điền chuẩn bị triển khai đòn sát thủ. Những ngày nay có phải ta xuất hiện sự tình quên đi hay đã có phản ứng dị thường đúng không? Hứa thanh tràn ra thần niệm của mình truyền tới ngón tay thần linh bên trong nhà tù 132 khu đinh. Ngón tay thần linh trả bộ ngủ không phản ứng. Nhưng hành động này của nó vẫn để cho hứa thanh nhận thấy chút mảnh bối. cam chịu. Hứa thanh nheo mắt, hắn còn một đòn sát thủ nữa, vì vậy giơ tay, lấy một cái bình nhỏ từ trong túi chữ vật, cầm trong tay hơi lắc một cái. Bên trong lập tức truyền ra thanh âm va chạm, càng có tiếng gì sao bàn tán như ẩn như hiện truyền ra từ bên trong. Cảm thụ hoạt tính vẫn còn tốt, hứa thanh mở bình. Tay trái cách không thu đấy, một đạo quang đoàn lập tức bay ra, nhanh chóng biến đớn trước mặt hắn. cho đến khi to tới hơn nửa trượng mới bị hứa thanh cản lại. Đây là một cái đại não giống như là cây. Cái đại não này là do hứa thanh trước khi rời khỏi phong hải quận vì hóa giải tạp niệm của thiên ma thân đã vào bên trong thái hư giới bắt lấy cây đại não. Lúc ấy, hắn đã bắt lại mấy cái. Giờ phút này là lấy ra một cái dùng mẻ mặt lạnh lẽo nhìn qua. Cây đại não run rẩy nhìn hứa thanh, ký ức của nó khắc sâu tất cả rõ ràng, cả người tràn đầy sợ hãi, nhanh chóng lắc đầu truyền ra chấn động, đói bụng, không ăn, không muốn ăn. Ta là não tốt, không không ăn não tốt. Hứa Thanh không để tới ngôn từ của đối phương giơ tay phải, chỉ tới cây đại não nhàn nhạt, nhạt mở miệng, nuốt hết ký ức hai ngày trước ta đã tọa vào. Cây đại não run rẩy nhưng không dám không tuân theo, vì vậy tới gần cẩn thận một chút. Thời khắc đụng chạm cùng với hứa thanh, đại não đền lập tức lập đề phát ra từng đạo điện quang. Dưới những dòng điện quang đảo qua, hứa thanh không có bất cứ cảm giác mất đi ký ức nào. Thế nhưng toàn thân cây đại não tràn ra một cỗ cảm xúc mờ mịt. Giờ khắc này nó không có chấn động sợ hãi như lúc trước. Hứa thanh chú ý thật kỹ nhưng rất nhanh cây đại não xuất hiện biến hóa. Nó đùi lại một bước cảm xúc mờ mịt tiêu tán và sợ hãi tái khởi, nhanh chóng lắc đầu. Đói bụng, không ăn, không muốn ăn, ta đã não tốt, không ăn não tốt. Hứa thanh nhíu mày phát giác được cây đại não này có điểm gì khác lạ. Nó vừa lặp lại lời nói lúc trước. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó hình như cũng không biết được bản thân mình gặp lại, giống như đã quên mất sự tình thôn vẹ trước đó. Hứa thanh suy nghĩ một chút, lần nữa giơ tay, đang muốn tiếp tục thí nghiệm. Toàn thể cây đại não run giải kịch điệt, sau mấy hơi thở lại tan vỡ hóa thành cho bụi rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. Trong bất hứa thanh độ ra tinh mang, sau khi chầm ngâm một lúc lại lần nữa lấy ra một cây đại não, tiếp tục thử nghiệm. Sau mấy lần thử nghiệm, khi đã chết 5 cây đại não, hắn thở sâu một hơi, trong lòng hiện lên chút nhận thức không thể tưởng tượng. Mỗi lần chúng nó thôn phệ xong, ký ức ta nghiên cứu ý cảnh quên đáng cũng sẽ tự động quên đi, cho rằng chưa từng thôn phệ. Nói cái khác sau khi chúng ăn trí nhớ ta điển mất đi toàn bộ đoạn ký ức này, không nhớ rõ chính mình đã từng ăn. Tiếp đó, bản thân không cách nào thừa nhận, liền tan vỡ mà chết. Đoạn ký của ta không thể bị ghi nhớ. Hứa thanh phút bi tâm, hắn nghĩ tới chính mình vài ngày nay cứ cảm giác thấy giống như đã quên mất chuyện gì. Chẳng lẽ ta cũng bị ý cảnh tự cảm ngộ ra này ảnh hưởng đến. Lúc hứa thanh đang suy tư nhiệm chứng thế nào, hắn bỗng cảm nhận được trong cung điện cao nhất nhịch Việt Điện, từ trong tối tăm truyền tới chấn động, đó là đội trưởng đang hồ hoán. Lúc này hứa thanh mới nhớ tới mình đã thật lâu không chuyển giao dầu cho đội trưởng, vì vậy lấy ra tấm gương bước vào cung điện trí cao. Vừa mới tiến vào, hắn liền nghe thấy bên phía cửa lớn chuyển đến thanh âm kích động của đội trưởng. À, à thế nào rồi tiểu thanh? Cũng đã qua vài ngày rồi, quả thận của ta còn cứu được không? Đã lấy được về chưa? Hứa thanh sững sờ. Thận nào cơ? Đội trưởng sừng sốt, trên cánh cửa hiện ra tiểu đồ đang nhìn hứa thanh chớp mắt mấy cái. Hả? Nên tiểu dưới đệ đừng có đùa nữa. Không nên cầm quả tận của ta ra nói dỡ như vậy nha. Nó là vật vô cùng quan trọng với ta. Hứa Thanh những màn hình qua đội trưởng trầm ngâm một phen. Đại sư Huynh, dường như ta quên mất một ít chuyện. Đôi mắt Trần Nhị Nghiu trận to nhìn biểu cảm Hứa Thanh sau khi xác nhận hắn thực sự quên đi, y hít vào một hơi. Có phải đoạn thời gian gần đây ngươi đang cảm ngộ thứ gì đó đúng không? Hứa Thanh gật đầu. thế tử tiền bối kêu ta đi cảm ngộ một chút ý cảnh quyền lãng. trần nhị yêu nghe vậy đèn thở dài hey tiểu sư đệ tại sao ngươi đi cảm ngộ lung tung Ngươi đã quên đi chuyện đáp ứng với ta rồi sao Ngươi thật không nhớ đáp ứng muốn tặng cho ta 100 trăm triệu đinh thạch hứa thanh mặt không cảm xúc nhìn đội trưởng vẻ mặt đội trưởng vô cùng chân thành à thật đấy tiểu thanh ngươi thực sự đáp ứng ta hơn nữa còn hứa giúp ta cầm về quả thận Ngươi có nhớ về nê hồ đi không Ngươi đã nói với ta Nói nàng xem trọng nguyên dương của ngươi, có đúng hay không? Đây cũng không phải là ta biện bừa, ngươi chính là tự suy nghĩ một chút xem. Hứa Thành nhắm mắt lại, 100 triệu đinh thạch đội trưởng nói thì hắn thông tin, dựa theo tính cách của đội trưởng cái này nhất định là giả dối. Nhưng về chuyện hồ đi, hắn nhớ mình chưa bao giờ cùng nói với đội trưởng, mà trước mắt đối phương mở miệng như vậy, đúng thực là mình đã quên. Rốt cuộc bây giờ hắn cũng hiểu rõ tại sao lúc trước mình trong tiệm thuốc cứ cảm thấy đã quên mất chuyện gì. Vì vậy, Điên nhẹ gật đầu hỏi một câu. Quả thận của ngươi bị làm sao? Đội trưởng thở dài, hắn cảm thấy ý cảnh quên lãng này của hứa thanh có chút hơi xấu. Hơn nữa, đặc biệt không giảng đạo lý. Lúc ấy, vì để chú hứa thanh đồng ý chính mình dùng tình cảm, đồng thời phí hết thật nhiều miệng lưỡi mới thuyết phục thành công. Giờ phút này nếu thuyết minh đơn giản, đội trưởng lo lắng hứa thanh sẽ cự tuyệt hỗ trợ. Vì vậy, chỉ có thể bi ai... Cùng với lo lắng của mình thể hiện, kèm theo những lời đã từng nói cùng với biểu cảm hôm ấy đều lặp lại một lần. Như thế, như thế, như vậy, như vậy. Hứa Thanh nghe xong, hắn vừa muốn tự tuyệt thì đội trưởng lần nữa thở dài. Thầm nghĩ lần trước cũng là như thế, vì vậy lần nữa nói ra lý do thoái thác sau khi Hứa Thanh tự tuyệt mình lần trước. Sau khi nói xong toàn bộ, đội trưởng cảm thấy rất mệt mỏi, vẻ trông mong nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh do dự cuối cùng nhẹ gật đầu quay người rời đi. mắt thấy hứa thanh vẫn rời đi đội trưởng có chút bận tâm hô to một tiếng à tiểu dưới đại sau khi trở về thì hãy tìm thận giúp ta trước tạm thời đừng cảm ngộ nữa ta thực sự không muốn lần tiếp theo chung tới ngươi lại gặp phải như vậy nữa lặp đi lặp lại thực sự quá mệt mỏi hứa thanh trở về thân ảnh của hứa thanh triển lộ ra bên trong tiệm thuốc hắn đứng nơi đó suy tư một lát cuối cùng thở dài hay đi tìm kiếm thử vậy nói xong thân thể hứa thanh nói một cái tan biến khỏi tiệm thuốc lần rời đi này Hắn cũng không nói với đình nhi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 194 của bộ truyện Quang âm chi ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay. Xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý bạn trong tập sau.